Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại Với đất động radio Chuyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi trưa Lúc 12 giờ ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng nghe tiếp Bộ truyện Hoắn hận Ma Lai Của đồng sáng tác Anh Khoa và Nguyễn Hưng Tập số 4 Mời quý thính giả cùng lắng nghe à, xin, xin tha cho tôi xin. Trong căn phòng nằm sâu Với lòng đất tăm tối Xung quanh được cắm vài ngọn đuốc Chỉ đủ thấy mờ mờ khuôn mặt của một người đàn ông trung niên ghệ gõ Dưới đầy những vết thương chằn chịch Đang bị treo ngược hai tay lên xà liêm Hai bên có hai tên lính Không ngừng dùng trôi da nện xuống tấm lưng trận Đang tứ máu trà của hắn ta Tiếng đánh đập vẫn không ngừng vang lên trang chát Kèm theo tiếng tranh trị đau đớn Cầu sinh của người đàn ông Nhưng dường như người phụ nữ khoác chiếc áo lông đen Trùm nửa đầu trước mặt hắn Hoàn toàn vô cảm Không có một biểu hiện gì Tỏ vẻ khoan dung Hừ, Tha cho ngươi Đây là lần thứ hai rồi Tại sao ta vẫn thất bại Hả? Tôi, tôi xin lỗi vô nhận tôi, tôi, tôi còn một cách Lúc này người phụ nữ kia mới trầm ngâm Xa hiệu cho hai tên lính dẫn tay Nói Ở một cái hàng đá Cách nơi này Nằm ngọn núi lớn về phía nam Có một người được gọi là hiền sĩ Người này ẩn thân tu luyện Đã mấy chục năm Có khi tới trăm năm Vì không ai biết chính xác ông ta ở đó từ lúc nào cả Nhưng người trong giới Đều biết lão ta có rất nhiều năng lực Ý ngư muốn ta tìm sự giúp đỡ Của hắn sao Người đàn ông thở ra hồng học Cắn gượng chút sức lực Yếu ớt mà lắc đầu à, Dạ lão ta sẽ không chịu giúp đâu Nhưng nếu phụ nhận có thể hấp thù trong năm thành tu của lão Thì có thể giúp ích cho phụ nhận đó Được Ta sẽ làm theo lời ngươi Nếu lần này không thành công Thì ngươi phải biết làm gì rồi đó <cười> Tạ ơn phụ nhận Trong căn phòng ngủ của mình Anh ông mặc bộ váy mỏng manh Nằm bên cạnh tướng Carason Với đôi mắt ngây dại Vị tướng quân không ngừng hít hạ lấy hương thơm Và thân hình quyến trụ của vợ Từ khi có được nàng Hắn càng lúc càng lún sâu vào trong xác dục Cơ thể của hắn từ đó mà suy nhược Tiêu tụy Không còn quan tâm tới chuyện công danh đại sự nữa Tất cả dần dần trơi hết vào tay anh ông Nàng lấy cớ sức khỏe của tướng quân không được tốt Mà thay mặt chồng Điều hành cấp dưới Bất cứ ai phản đối Thì hoặc là chết đi Hoặc là bị thuộc thôi miên của nàng điều khiển Bởi vậy những kẻ còn lại Đều rất trung thành với vị chủ mới Anh ông vừa phút ve chọng Vừa tỏ ra một giọng điều buồn buồn nói Chúng ta bên nhau đã lâu rồi Mà chưa một lần ta được làm mẹ Mặc dù đã hai lần thấy được hy vọng Nhưng chúng đều không ai mất sớm Ta thật sự rất buồn Nói rồi Đôi mắt của nàng trưng trưng Muốn khóc lệnh Khiến cho Carason vội vàng dỗ dành à, Nàng đừng buồn Thời gian chúng ta còn chạy mà Nhất định ta sẽ cho nàng Thật nhiều những đứa con Dứt lợi Hán chồm người tới Nhưng bị Anon đẩy ra Tỏ dễ giận dội nói Lần nào ngài cũng nói như vậy cả Nhưng hai lần rồi Ta rất là đau lòng Phải tìm cách để chúng ta thành công chứ Chứ không phải là lời hứa suông của ngài Vậy Ý nàng như thế nào Anh ông lúc này mới ngồi dậy Nhìn vào đôi mắt đờ đẩn của chồng Mà nói Ta đã tìm hiểu rồi Cách đây không xa có một bậc thầy tu luyện nghe nói lão ta có rất nhiều phép thuật Ta sẽ tới nhờ lão giúp Ừ Nếu nàng nói như vậy Thì ta sẽ đi cùng với nàng Ngài ở nhà dưỡng bệnh đi Một mình ta có thể đi được rồi Lời nói của Anong bỗng chốc làm cho Carason giấy lên một cảm giác nhục nhã. Trong giây phút ngắn ngủi tỉnh táo, hắn mới nhận ra tất cả xung quanh và nhận ra chính bản thân của mình. Một vị tướng quân uy nghiêm ngày nào, bây giờ lại trở thành một tên đàn ông gầy gọ, yếu đuối đến bạc nhược như thế này hay sao? Đến cả lời của vợ mà hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Các người Carason trung rảy, thẩn thợ. Dường như ông đã cảm nhận Thấy mình lỡ lợi Đã từ lâu, cái uy quyền của nàng Dùng để trấn áp thuộc hạ bên dưới Ăn sâu dọ máu Và trở thành thói quen Nàng dồi dàng dùng thái độ mềm mỏng Dỗ ngọt trọng À, ngài chớ giận ta tướng quân à Tất cả chỉ vì ta lo cho Sức khỏe của ngài mà thôi Giá lại chuyện này cũng rất là dễ dàng Cũng giống như những lần ta đi thăm dò kẻ địch vậy thôi Chỉ một vài ngày là ta sẽ trở gì Ngài hãy yên tâm đi Lúc đó ta sẽ hầu hạ ngài thật chu đáo mà Nói rồi Nàng ôm Carason cùng nằm xuống giường Nhưng hai người lại mang trong mình Những dòng suy nghĩ riêng Anh ông dù ngoài miệng nói như vậy Nhưng trong lòng nàng sớm đã chán ghét Người đàn ông này Chứ vì thân phận quý tộc của hắn ta Nên mới chưa ra tay loại bỏ mà thôi Ít ra vẫn còn một chút giá trị lợi dụng Còn Carason Lúc này hắn đã hiểu ra mọi chuyện Nhưng lại hoàn toàn bất lực Trong tay của hắn đã không còn gì nữa Kể cả những kẻ trung thành với hắn Thì cũng đã bị giết từ bao giờ Nhìn đám lính trăm trắp nghe theo lời của anh ông Thì hắn càng cảm thấy mình thật yếu đuối hơn bao giờ hết Hắn nhắm chặt hai mắt lại Tất cả đều vì ả phụ nữ Đang nằm bên cạnh hắn mà ra Nhất định Hắn phải tìm cách loại bỏ ả ta Để trở về với địa vị của mình khi xưa Hai hôm sau, theo đúng kế hoạch từ trước ông lên đường tiến dịp phía nam Carason với lý do bị bệnh Không thể ra ngoài đưa tiễn Nhưng thực ra điều đó chẳng khiến cho Anon mẩy may quan tâm Cái nàng mong muốn nhất Chính là sớm tìm tra cách Để cho nàng có thể sinh một đứa con hoàn chỉnh Không phải chết yểu như hai lần trước Còn ở trong phủ Sau khi nhẩm tính ông đã đi xa Carason lập tức mặc lại bộ cháp kỳ xưa của mình Đeo kiếm đi ra ngoài Hắn muốn nhận cơ hội này Triều tập lại những thuộc hạ cũ Để âm mưu đoạt lại quyền thống trị vốn có Nhưng ngay khi bước ra ngoài cửa Thì một toán lính đã đứng sẵn ở ngoài Lập tức tuốt đào kiếm Lâm lâm trên tay mà quát lên Thưa tướng quân Ngài muốn đi đâu Carason bất ngờ Không nghĩ tới Anon đã cho người đứng sẵn ở đây Và giám sát hắn ta Sau vài giây lúng túng Carason quát lên Các người màu tránh ra Tướng quân ta muốn đi đâu Còn phải báo cáo với lũ các cười hay sao Một người mặc giáp từ phía sau đi tới Hơi cúi đầu trước Carason mà nói Phụ nhân đã có lệnh Phải đảm bảo an toàn cho ngày Sức khỏe của ngài không được tốt Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm Người nọ nói xong Ngẫn đầu nhìn Carason Rồi nhét mép cười Một nụ cười khinh bỉ Sỉ nhục đến cùng cực Hắn ta tức tới đỏ mặt Toàn thân trung trễ Đến nỗi đứng không dẫn Lão đảo ngã bệt xuống đất Miệng chỉ kịp thuốc lên mấy chữ Ngươi Trò bị hai tên đính lôi sành sạch vào bên trong phòng Ở ngoài Người nọ còn cố tình nói to Các cười canh giữ cho kỹ Nếu tướng quần còn muốn ra ngoài Thì cứ chém đi Carason đổ gục xuống nền nhà Hai tay nắm chặt Hàm trăng nghiến lại với nhau Nếu như là lúc trước Hắn sẽ thẳng tay chém đầu thành lính hỗn sự kia Vậy mà bây giờ Phải rồi Ta sẽ cầu xin sức mạnh từ ngày Nghĩ là làm Carason dội sang căn phòng đặc biệt của mình Sập đầu quay lại trước tượng thần Miệng không ngừng hô lấn Hỡi thần Vanutea Xin ngài hãy cứu giúp ta Cầu xin ngại. Hắn lập đi lập lại như vậy tới ba lần. Nhưng không thấy bất cứ một dấu hiệu nào. Trong lòng hắn đã thầm đoán được lý do. Suốt thời gian qua, từ khi có ông hắn ta hoàn toàn bỏ bê vì quỳ lại tượng thần. Chỉ cần hắn muốn cái gì, ông đều có thể làm được. Có lẽ vì điều đó, mà hắn đã mất đi sức mạnh từ thần từ lúc nào không hay. Carason cắn ngón tay tới bật máu, Rồi vẽ vào lòng bàn tay trái Một cái hình tròn xoắn ốc Và rất nhiều ký hiệu khác Sau đó hai tay chấp lại với nhau Miệng làm trầm niệm chú Dứt lời Hắn áp bàn tay xuống nền đất cho gọi lấn Xin ngài Hãy đáp lại lời thỉnh cầu của kẻ tội đồ Một làng cối đen Tự trong bàn tay tỏa ra Sau đó thẳng hướng tượng thần mà bay tới Hắn hiến dần chính linh hồn của mình Để mời gọi hung thần Và, và quả nhiên Lần này có hiệu nghiệm Đôi mắt của bức tượng thần đỏ trực lên Dường như cả thân mình đang cựa quậy Muốn dàn đôi cánh bài đi Khuôn mặt bức tượng đồng đầy như có người thật Sau đó Một giọng nói phan trền như sắm cất lên Kẻ phản bội kìa Người muốn gì Cá đa cuối sập xuống Dập đầu đến mấy cái Vừa chảy nước mắt ra vừa nói ta có tội. Đến xin ngài thứ lỗi. Người nên nhớ ta là ai. Muốn ta tha tội cho. Ngươi đừng mơ. Ta ta nguyện hiến dâng linh hồn của ta cho ngài. Chỉ một ngày ban phát sức mạnh cho ta là một chuyện thôi. Bán linh hồn cho hung thần. Hậu quả thật sự rất kinh khủng. Người đó sẽ phải chịu giày vò của hung thần đến muôn kiếp. Mãi mãi không thể thoát ra được Những kẻ chịu buông bỏ đi linh hồn của mình Thì hẳn là phải mang trong mình Một nỗi hận thụ sâu đậm lắm Carason có lẽ nằm trong số đó Cho dù có chết đi Có phải chịu giày vò như thế nào Thì cũng nhất quyết phải kéo Anon theo Người muốn xin chuyện gì Ta Ta muốn giết Anon Vợ của ta <cười> Cuối cùng ngươi cũng tỉnh ngộ rồi sao Nhưng đã muộn rồi Nàng ta rất mạnh Không phải một kẻ tầm thường như ngươi Có thể trả tài được Còn ta thì không thể trực tiếp làm việc này Kara son ngẩn người Một hồi lâu mới lắp bắp nói Ta... Ta cầu xin ngài Ngài nhất định biết cách giúp ta giết nàng ta mà <cười> Nàng ta là một sinh vật trong truyền thuyết đó Thần Vanu Tha im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự có giả tâm thì vẫn còn một cách Kada Son nghe vậy thì mừng trở, lết lết đầu gối lại phía gần tượng thần mà hỏi Là cách gì thưa thật? Ngươi hãy tìm đủ 12 trái tim của trình nữ Sau đó ta sẽ truyền cho ngươi một thuật có thể giết được sinh vật kia. Kadason có chút ngẩn người. Nếu là khi trước, đừng nói là 12, cái cả gấp 10 lần số ấy, hắn cũng có thể dễ dàng lay được. Nhưng lúc này hắn đang bị giam lỏng trong phủ, làm sao có thể tìm trà đây? Thấy nét mặt đắng đo của Carason, Tượng thần mỉm cười ác mà nói: "Ta sẽ ban sức mạnh lại cho ngươi một thời gian." Hãy dùng nó mà thực hiện điều đó Dứt lời Hai đám khối đen từ trong bức tượng bay thẳng lên nóc nhà Rồi biến mất đi Bức tượng trở về với hình dáng ban đầu Còn Carason thì thử nhắm mắt Cảm nhận sức mạnh đang quay trở lại với mình Thì mừng trở vô cùng Được rồi Đã có lại sức mạnh Thì hắn ta dễ dàng hành động hơn rất nhiều Trở về phòng Hắn gọi một tinh lính Và căng dặn mang cho hắn một con gà Cùng mấy quả trứng Với lý do là cần tẩm bổ Mặc dù cái tên lính đứng đầu có chút nghi ngại Nhưng vì không có lý do nào để tự chối Đành phải nghe theo Có được đầy đủ vật dụng cần thiết Carason môi từ con gà ra Hai khúc xương lớn Dùng mũi dao nhỏ khắc lên trên đó Một loạt những câu chú Xong dùng tóc của mình Quấn thành nhiều dòng Hắn lấy cái hũ cát từ trong phòng thợ ra cắm hai cái xương đã chuẩn bị lên đó. Còn hai quả trứng, hắn dùng chính máu của mình vẽ chuông lên, cho cùng đặt vào trong hũ. Xương, máu và da thịt đã có đủ, bây giờ là lúc thổi hổ. Hắn dùng sợi dây chỉ đỏ buộc quanh miệng hũ, đầu còn lại buộc vào đầu ngón tay giữa, chuẩn bị xong xuôi, hắn nhắm mắt quanh trừng bắt đầu niệm chú. Từ đỉnh đầu của hắn bốc lên một làn sương mỏng, dần dần quyện lại, theo đầu ngón tay và sợi dây chỉ đỏ Bài vào trong cái hũ kia Mồ hôi của hắn trịnh tra càng lúc càng nhiều Câu chú cũng càng nhanh hơn Cho tận đến khi cái hũ đã tràn ngập một loại xương trắng Thì hắn ngưng niệm chú Nhanh tay đẩy nắp lại cho để lên trên giường Sau đó Hắn lấy hai cái đèn bằng động Cắn máu của mình cho nhỏ lên trên dây bất của đèn Lại thổ vào đó một ít xương trắng Hai cái đèn được thắp sáng lên Một cái để bên cạnh cái giường Một cái hắn độ lên đầu vừa đi vừa lẩm nhẩm độc chú Cứ như vậy mà đá cánh cửa đi ra ngoài Không có một ai nhìn thấy hắn cả Nhưng tiếng cánh cửa Đã làm cho đám lính canh giật mình Tên cầm đầu có chút nghi ngờ Liền tiến vào trong để xem Hắn hé cánh cửa nhìn vào trong Thì nhìn thấy tướng quân vẫn đang nằm ngủ trên giường Mới yên tâm trở ra Tiếp tục canh gác Thoát được khỏi phủ Carason lập tức trốn vào ngay khu rừng gần đó Đi theo một con đường mòn Được ẩn giấu kỹ càng tới ngọn núi Đứng trước một phiến đá lớn hắn tà các tay lấy máu Nhỏ vào một cái lỗ nhỏ chính giữa cho làm trầm đọc những câu thần chú như có ma lực Phiến đá lớn như vậy Mà lăn sang một bên để lộ ra một cái hàng đá Carason quay đầu nhìn xung quanh một lực Thấy không có ai theo dõi mình Lúc này mới yên tâm chui vào bên trong Cái hang không quá sâu, nhưng khá là trọng. Ở bên trong hang có khoảng đất trọng, băng phẳng. Có tấm dại cụ kỵ phủ lên một vật nằm ở chính giữa. Xung quanh là rất nhiều cột đá tự nhiên, chống từ đáy lên tới đụng trận. thi thoảng có cây được treo một ngọn đuốt, chưa được chăm lửa. Carason quen thuộc, lần lượt đi chăm lửa lên những cây đuốt ấy. Cả hang động tối đen lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Carason trở lại, Nhất tấm vải dính đầy bụi, vứt xuống đất, một cái cối bằng đá hiện ra. Trên thân của nó khắc chi chích những hình bộ chú. Đặc biệt, nó được chia đều thành 12 phần khác nhau. Mỗi phần cách nhau bằng một cái vạch thẳng, kéo dài từ miệng tới đáy của cối. Cà đà xòn mì, sợ lên những nét khắc thu rắp, nhưng nhớ về một người bạn tri kỷ. Sau đó lấy từ trong người ra một cây sáo, làm tự xương ống của động vật. Hắn thổi lên một cút nhạc treo rắc Âm thanh quấy động bốn phía Như muốn lôi kéo một thứ gì đó Chỉ trong phút chốc Những tiếng xì xào lạo xạo Vang cấp hàng động Những thứ màu đen ngốc đầu lên Hắt cái bóng lên trên vách đá Chúng từ từ bò lại phía người thổi xáo Là trắng Rất nhiều trắng Phải đến hàng trăm Thậm chí là cả ngàn con Đang lúc nhút tiến tới Carason mỉm cười Kẻ nói <cười> Bây giờ là lúc Các người hiên mạng cho ta rồi Dứt lời Hắn đặt bàn tay của mình lên chính giữa cối đá Dùng sức bằng thật mạnh Kèm theo câu chú khởi động Cục đá lục cục một hồi Chậm chậm quay đều Xong xuôi Carason lại tiếp tục thổi sáo Bày trắng như có một ma lực sai khiến Từng con từng con một Nối đuôi nhau Nhảy vào giữa cái cối đá Chúng bị nghiện tra tới nát bét, máu chảy trồng trồng bắn khắp xung quanh. Nhưng dường như chúng không có ý định dừng lại, cứ hết con này tới con khác lao đầu vào. Cái cối càng lúc càng trơn, quay cũng nhanh hơn, liên tục vang ra những tiếng lục khục. Máu từ tự chảy ra, chạy dọc theo những vết khắc, lần lượt kích hoạt các câu thần chú. Nó không chỉ chừng lại ở đó, mà dùng cối đá làm trung tâm, dần lan trọng ra xung quanh. Những dấu vết bùa chuốn dưới đất bị phủi bụi Lúc này đã được máu trắng chạy tới Khiến cho cả cái hang chìm trong máu đỏ tươi Nhìn thấy bùa chuốn đã thành Carason cười lên như điên dại Hắn lập tức cạo lên <cười> Hãy cho ta 12 người con gái động trinh Máu đi tìm cho ta Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên nhanh chầm chầm vào vòng xoáy đẫm máu kia Nó như nghiện nát chút nhân tính cuối cùng của hắn ta. Tất cả chỉ còn lại lòng thù hận mà thôi. Về phía ông nơi nàng muốn tới cách phủ cũng không quá xa. Mới hơn một ngày đường đã tới được chân núi Theo như lời người dân ở đây Thì phải đi qua những bậc đá đầy trêu kia Lên tận đỉnh Mới tới được chỗ người thầy phép đó Anh ông ra lệnh cho đám lính chợ ở dưới Chỉ có một mình nàng đi lên Trời bắt đầu nhập nhoạn tối Anh ông lúc này Có thể trời khỏi thân xác Để bay lên cho nhanh Nhưng trong đầu nàng đã có một dự tính khác Phải mất khá lâu Anh ông mới tới được nơi Nàng không phải con người Nên cũng không cảm thấy mệt Mà ngược lại sau khi cảm nhận được nguồn năng lượng thuận kiết Nàng lại cực kỳ hưng phấn Điều này chứng tỏ bản thân của kẻ tu luyện kia Chưa từng dùng tới phép đen Có thể nói là gần như Đạt đến mức thành thần tiên Như trong truyền thuyết rồi Cái hàng không lớn Cũng không sâu Nó giống như một căn nhà nhỏ từ thiên nhiên Bên trong chỉ có một ngọn đèn nhỏ lắc lư Miễn cưỡng xua đi được phần nào bóng tối Đang cố gắng nuốt chận lấy nó. Ở cuối hàng, Trên một viên đá phẳng, Có một người trâu tóc bạc trắng, Gần như che kính toàn bộ khuôn mặt đi. Người nọ ngồi khoanh chân như một pho tượng, Quần áo tơi tả, Chẳng khác nào kẻ an sinh. Nhưng từ người ông ta, Lại tỏa ra một thứ cảm giác thanh cao đến lạ kỳ. Anh ông chậm trải quan sát người nọ, Trong lòng có chút kính nể, Theo đúng bản năng. Bỗng ông ta lên tiếng, Người tới rồi sao Atula Atula Nghi gọi ta là Atula sao Chính là người đó Anh ông không hiểu rõ nguyên nhân Đứng một bên cao mày Thế vậy ông ta chậm rãi nói Từ một cây đầu của Atula Sau khi bị chém đứt Lại qua thành lại Đi ăn trột người mà sống Chẳng lẽ ngươi không biết gốc tích của mình hay sao? Ta được mẹ sinh ra Chẳng phải là từ đầu của ai chém xuống hết cả Mẹ ngươi Chẳng qua chỉ là một kẻ mang lời quyền mà thôi Đến sau cũng Ngươi lại trở về với thủy tổ của ngươi Anh ông hừ lạnh một tiếng tay chấp phía sau lưng mà nói <cười> Ta không cần biết Bây giờ thứ ta quan tâm Chính là con ta Ta muốn người giúp chúng Có được hình người Một sức mạnh của loài Atula Tới từ địa ngục Giống bị cắt chế bằng ánh sáng mặt trời Nếu bây giờ có được thân xác của con người Các nào chúng trở nên bất tử sao Anh ông chờ cười lớn Cứ <cười> sợ sao Ông già lắc đầu mà trả lời Thời gian của ta đã hết Cho dù ngươi có thành công Thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ta đâu Ngươi nói sao? Anh ông giật mình Dội lao tới bên ông già Nhưng bị một lực rất mạnh đánh bật ra Từ trên đỉnh đầu của ông ta Có một luồng ánh sáng nhẹ nhàng bay lên Anh ông tách ra khỏi thân xác Vương các mạch máu Muốn hút lấy chúng Nhưng trò bị thiêu đốt Mà vội trút về Thứ này là cái gì chứ? Một âm thanh vang vọng trong hang động Lúc này đã không còn phát ra từ ông già nữa Ngư đừng phi sức Ta không muốn giết người Mà cũng không cần giết người Sẽ có người làm điều đó Âm thanh nhỏ giận Nhỏ giận theo cường độ của ánh sáng Cùng lúc này ngọn lửa từ cây đèn bóng vương tra Thiêu trái thân xác của ông già Anh ông giật mình hiểu ra mọi chuyện Thì ra lão ta đã hóa thần rồi Lại muốn hủy xác Đấy nàng không thể sử dụng tới nó Nhưng anh ông nào có thể dễ dàng bỏ qua như vậy Nàng thổi một hơi thật mạnh Làng sương từ trong miệng của nàng Quấn lấy toàn bộ cái xác kia Khiến cho ngọn lửa không tài nào Xâm nhập vào được bên trong Cái gì Ngươi còn biết tiền thuật sao Lời nói chưa kịp nói hết Đã biến mất trong tiếng thở chạy Có lẽ điều này Chính ông già kia cũng không thể ngờ tới Để anh ông có được thân xác đó Thì hậu quả thật khôn lượng Anh ông mỉm cười Cho dù ông ta thả chết Cũng không chịu nói ra cách giúp cho nàng Nhưng chí ít thì chiếm được thân xác của lão ta Dần dần nàng sẽ tìm ra cách được mà thôi nghĩ vậy Anh ông đắc thắng Dùng tay đâm thẳng cho bụng ông già Và nàng từ từ tận hưởng Cái chiến lợi phỏng kìa Anh ông quay trở lại Chấu đoàn người dưới chân núi Gọi tên thuộc hạ thân cận lại Mà hỏi Biên giới phía bên kia bây giờ Là lãnh thổ của ai Từ phụ nhân Bên đó là địa phận của tướng quân A Thích Là người trong hoàng tộc Khuôn mặt của A Nông trở nên trầm ngâm Khi nghe thấy cái tên này Lực lượng bên đó như thế nào Thưa Là ngàn như chúng ta Là một trong 6 thế lực Có lãnh thổ trọng lớn nhất lúc bây giờ Được rồi Ngày mai ngươi hãy đi thám thính tình hình Khi trở về theo lệnh của ta Kéo quân Chuẩn bị tuyên chiến với hắn ta Tên thuộc hạ nghe vậy Thì sửng sốc ờ, Nhưng mà lực lượng bên đó rất mạnh Có ta ở đây Các cư còn sợ hay sao Tên thuộc hạ không dám cãi lời Chỉ biết vân dạ nhận lệnh mà thôi Thoáng một cái Sau 3 ngày chờ đợi Lúc này carason đang ở trong phủ Thì hay tin anh ông sắp trở dậy Khiến cho hắn càng nóng lòng Muốn hoàn thành nghi lễ càng sớm càng tốt Ngay chiều hôm đó Dùng cách cũ đánh lửa đám lính canh Hắn lại lẹn trốn ra bên ngoài Đi vào chỗ cái hang quen thuộc Mùi máu tanh nồng vẫn còn vương khắp nơi Nhưng những nét cắt bùa trên nền đất Và cái cối đá vẫn không ngừng phát sáng Cả tiến tới một góc Ngồi xuống nền đất bằng phẳng Hai tay chấp lại niệm chú một hồi lâu Những dòng máu kia đang yên lặng Thì bỗng bốc lên từng đợt sương mỏng Rồi sôi lên ụng ụt Carason người đầy mồ hôi Tiếp tục lấy ra cây sáo Thổi lên một khúc nhạc khác với lần trước Nó trầm bỗng Thôi thúc vang ra khỏi hang động Bài tới ngôi làng gần đó Đôi mắt Anita mở lớn Nhưng vô hộn Nàng từ trên giường chậm trải đứng dậy. Các người như pho tượng bước đi, hướng ra cửa mà tiến tới. Ở phía sau nhà, tiếng của người mẹ vọng lên, như muốn trò chuyện với con gái. "Anita, ba hôm nay con đã ốm như vậy rồi, cũng chẳng ăn uống gì. Hôm nay mẹ đã mua cho con được con gà rất ngon về nấu cháo. Con hãy cố gắng ăn cho mau khỏe đi." Tiếng của người mẹ cứ rủ rỉ không ngừng vì thương con. Chồng bà mất sớm, Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống Con gái bà xinh đẹp Định bụng sẽ tìm một nơi tử tế mà gã Sau này bà còn được nhợ Nhưng bà đâu biết rằng Anita đã đẩy cửa ra ngoài từ khi nào Đôi mắt của nàng đờ đẫn Tiến thẳng vào khu rừng Tiếng sáo nhỏ đưa đường dẫn lối Nàng tới chỗ cái hang Nơi có carasol đang chở sẵn Ở đây không chỉ có nàng Mà còn có rất nhiều người con gái khác Cũng đang trong tình trạng tương tự Đứng chờ sẵn ở đó Trời lúc này đã tối hẳn đi Phía bên ngoài huyên náo tiếng người đi tìm con gái của họ Đột nhiên biến mất Những ngọn đuốt lập lè Kèm với những tiếng gọi Ôm ào cả một góc trừng Carason dội dàng niệm chú Đóng cửa hang lại Tránh bị phát hiện ra Sau khi cảm thấy an toàn Hắn quay trở lại vào bên trong Lần lượt đặt từng người Nằm trên phiến đá nhỏ Hắn rút ra một con dao bằng đồng Cán quấn trị đỏ, kẹp giữa hai tay, đặt ngang ngực. Carason bắt đầu niệm chú. Các người hắn trung lên, nhưng giọng độc không hề ngưng lại. Tiếng trầm trì trầm trì vang vọng khắp trong hang động. Tội ác của hắn chính thức bắt đầu. Carason nghiến trăng, đôi mắt đỏ ngầu thầm nói. Ừ, các người, hãy hiến cho ta trái tim. Dứt lợi, con dao trong tay hắn đâm thẳng xuống. Cô gái đã bị bùa chú chiếm mất tinh thần Hoàn toàn không có sự phản kháng Cũng chẳng hề thấy đau Khuế miệng trào ra một ngậm máu Rồi từ từ liệm đi Carason dùng hai tay Nâng trái tim đậm máu lên Còn đang nảy lên vài nhịp yếu ớt Mà cười lên như điên dại Bởi hắn thấy thành công đã đến rất gần Sau khi bỏ trái tim Vào trong một cái hũ bằng đất nung đã chuẩn bị trước Hắn đem thi thể cô gái xấu số Vứt vào trong một góc Rồi đưa người tiếp theo nằm xuống Lần lượt từng người Bị hắn đoạt đi tính mạng Mà không hề hay biết Đúng là đến chết vẫn không biết gì sao Karasol ướt đẫm mồ hôi Mệt nhoại Hắn ngồi bệnh dưới đất Thở ra hồng học Đã trải qua một nửa chặng đường rồi Chỉ cần nghi lệ tiếp theo hoàn thành Hắn sẽ có trong mình sức mạnh tối thượng Từ thần Vanu Thay Đến lúc đó Hắn hoàn toàn có thể giết chết con quỷ Anon Hắn ngửa cổ cười lên khùng khục Đến cá giọng cũng trở nên khàng đột Giống như trở thành một kẻ khác vậy Liệu chừng đã đến lúc nửa đêm Carason phần nào lấy lại được sức lực Hắn hít sâu một hơi Ngồi dậy đi kiểm tra từng cái hũ chứa những trái tim Sau khi thấy chúng không có vấn đề gì Hắn xếp những cái hũ thành vòng tròn trên nền đất trống Rồi liên kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ buộc quanh miệng Mỗi cái hũ được vẽ bùa chú khác nhau Mà thần Vanutaiya Đã chỉ dẫn cho hắn Có điều lần này chúng rất khác lạ Carason chưa từng nhìn thấy trước kia Trong lòng hắn có chút hoang mang Bởi vì đây có lẽ là một loài thuật Từ thời xa xưa Mang trong mình sức mạnh không thể lượng trước được Nhưng nếu quả thật là như vậy Thì một khi hắn sở hữu nó Đồng nghĩa với việc trả thù Trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Carason mỉm cười Gạt bỏ nội sợ hãi nhưng nhóm trong lòng Hắn lấy bức tượng của thần Vanu Thay Đặt ở chính giữa vòng tròn của những cái hũ Lại dùng chỉ đỏ Nối từng cái hũ một Về phía tượng thần Chuẩn bị xong Carason cắt đầu ngón tay Nhỏ một giọt máu lên miệng của bức tượng Rồi sau đó nhanh chân bước ra khỏi vòng tròn Hắn chấp hai bàn tay lại Bắt đầu đọc lên những câu chú Vừa niệm Hắn vừa đi quanh vòng tròn của những cái hũ Hai mắt nhắm chặt Nhưng chân không bị lạc bước đi Cứ đều đều từng nhịp Kết hợp cùng tiếng niệm chú Cả cái hang động lúc này như cuốn theo nhịp điệu đó Lấy bức tượng thần làm trung tâm Không khí xung quanh không ngừng bị hút dọc Mỗi lúc một nhanh hừng Bên tai Carason lúc này Chợt vang lên những tiếng kêu gạo Trên trị đầy ai oán Không sai Đó chính là tiếng than khóc của những linh hồn 12 cô gái đã bị hắn giết đi Nó từ những cái hũ phát ra Xoáy vào trong trí não Carason Khiến cho hắn nổi lên một cảm giác sợ hãi Cảm giác xung quanh trở nên Lạnh lẽo từ lúc nào Tiếng gào khóc càng lúc càng lớn hơn Hắn có thể nghe rõ được Những câu chửi rủa Của những cô gái xấu số ấy Một loại cảm giác đến từ địa ngục Xen lẫn Do từng mạch máu Hắn không dám mở mắt ra Hắn sợ những khuôn mặt ma quỷ đang nhìn hắn Và đòi mạng hắn Thứ duy nhất hắn có thể làm lúc này Là phải duy trì niệm chú Và đi vòng quanh theo bản năng Những sợi chỉ đỏ bắt đầu phát sáng lên Chúng mang theo một loại năng lượng Hướng dịp phía bức tượng mà chạy tới Khuôn mặt của tượng thần bắt đầu nhúc nhích Cử động Từ trong miệng một cái lưỡi thò dài ra Liếm lấy giọt máu của Carason Mà nở ra một nụ cười Đôi mắt chớp chớp một cái Liền trở nên đỏ trực màu máu Khuôn mặt của thần lúc này Tỏ trỏ dễ mãn nguyện Hưởng thụ những linh hồn đang không ngừng Bị hút vào trong thân của bức tượng <cười> Phải Chính là cảm giác này Một thứ ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, nhạt Từ đỉnh đầu bức tượng tỏa ra Chậm trải lan dần xuống dưới Xóa bỏ đi lớp vàng kim của động Carason không hề biết chuyện gì đang xảy ra Hắn lúc này chỉ như một con quay Đã vào guồn Không ngừng lập đi lặp lại những động tác từ đầu thế giờ Thần Vanu Tha Gia miễn cười Cảm nhận thứ sức mạnh đang dần trổ dậy trong cơ thể của mình Thời gian nhanh chóng trôi qua Lúc này bức tượng đã phủ kín một màu xanh lam lạnh lẽo Thần Vanu Tha Gia vỗ cánh Nhẹ nhàng bay lên Hai bàn tay hướng lên trời Một luồng sức mạnh bị dồn nén Lúc này bùng nổ ra Khiến cho đất đá xung quanh trung chuyển Tạng đá chặn ngoài cửa cũng bị đánh nát tàn Phải mất một lúc lâu Chờ cho tới khi dư chấn qua đi Cardassol bị hất văn Lúc này mới lồm còm bò dậy cúi đầu trước thần Vanu Tha Gia Bừng trở mà nói ừ, Hỡi thần Vanu Tha Gia Ngài đã phục sinh rồi sao Không có tiếng trả lời Hắn lại tiếp tục nói Xin thần hãy ban cho ta sức mạnh Hỡi thần Vanu Tha Gia Lúc này thần vanu Vanutaiya đã biến trở thành một người cao lớn Với đôi cánh trực trở đang lư lửng giữa không trung Nghe thấy tiếng Karasol Thần cuối đầu mỉm cười. cười Ta sẽ cho người sức mạnh Chỉ thấy thần phải tay một cái Một sợi lông từ cánh nhẹ nhàng hạ xuống đầu Karasol Rồi phát ra một luồng khí đen quấn chặt lấy người của hắn ta Cơ thể của hắn chìm trong luồng khí đó Không ngừng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết ừ, ờ, ờ, Chuyện này là như thế nào Hỡi thần Banu Tha Gia Kẻ phản bội ta Thì kết quả chỉ có như vậy mà thôi Dứt lợi Thần phẩy tay Một hố đen sâu thẳm xuất hiện giữa hang động Hút lấy thân hình của thần Banu Tha Gia Hứ <cười> Ta chờ ngươi chứ địa ngục Thằng biến mất đi để lại một mình Carason Đang quằn quại trên nền đất Đúng lúc này thì từ ngoài cửa Tiếng ồn ào huyên náo kéo dần đến Anh đuốt lập lè sáng trưng cả hang động à, Không, Anita Con gái của ta, Anita Giọng của một người đàn bà vang lên Sau đó lao tới bên xác Cô gái Anita Mà lây mà khóc Tiếp sau đó là những người khác Lần lượt ôm lấy con gái của mình, người thân của mình mà kêu khóc gọi tên. Cả hang động chìm trong không khí thê lương và phẫn nộ. Carason lúc này dần đứng lên. Đám cõi đèn đã tan biến và hắn cũng không còn kêu gạo nữa. Mà ngược lại, hắn cảm nhận được một luận sức mạnh đang chảy trong thân mình. Hắn nở một nụ cười khùng khục giữa những tiếng than khóc. Là hắn, chính là tên quái vật này đã làm người cho tối. Một phó tướng hét lên rồi lao về phía trước, thanh đao trong tay hắn tà ta bổ súng. Carason không thể né tránh, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy lưỡi đao. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là tên phó tướng kia. Tay còn lại của Carason nhấc kẻ thụ lên, xoay xoay vài vòng, miệng không ngừng cười lên khoái chí. <cười> Chính là cảm giác này. Nấu cười dữ dứt Hắn ném mạnh tên phó tướng xuống đất Khiến cho hắn ọc máu đầy miệng ra Bàn tay Kada Son thô bạo Đâm thẳng vào lòng ngực tên kia Môi ra một trái tim nóng hổi Còn đang đập lên thịnh thịnh Mùi máu tanh khiến cho hắn cảm thấy phấn khích Đưa trái tim lên miệng Mà nhai ngấu nghiến Một cảnh này làm cho tất cả mọi người sợ hãi Không ai bảo ai Bỏ chạy tán loạn ra bên ngoài ừ, Muốn chạy sao ta sẽ trả thù tất cả <cười> Carason lao theo ra ngoài Hắn hướng cái người sau cùng mà chụp tới Đúng lúc này Một tiếng hét vang lệch Tên quái vật kia Dừng tay Kèm theo đó là một cái rô da từ đâu đánh tới Quấn chặt lấy hai tay của hắn Một bóng người nhảy lên vách Giữ chặt rô da để cho mọi người chạy đi Carason nổi điên Hắn vung mạnh tay Khiến cho rôi già bị đứt đi Nhưng còn chưa kịp tiến lên Thì 5-6 cái rôi khác vươn tới Quấn chặt lấy cả người hắn ta ờ, Các người Các người muốn chết sao Cà gầm lên giận chữ Nhìn về phía những tên lính kia Miệng không ngừng thở ra vì vọ Mọi người mau lưu lại Để ta xử lý tên quái vật này Người dân trốn được ra bên ngoài Đang nhìn về phía trận chiến Của những người lính dũng cảm Thì bị giật mình bởi giọng nói phía sau Thì Trang là phu nhân của tướng quân Ai nấy dội dàng lui lại Cúi đầu chào Xin phu nhân hãy giết hắn đi Hắn đã làm hại đứa con gái duy nhất của ta rồi <cười> Đó chính là mẹ của Anita Anh ông cúi xuống Đỡ người đàn bà vậy Mà nói ừ, Đó là trách nhiệm của ta Dứt lợi Anh ông lao lên Thanh kiếm mạ vàng trong tay của nàng lé sắn Chém về phía tinh quái vật kia Carason mắt thấy kẻ thù Thì cũng dồn sức Đánh nát những sợi rô da Vùng tay đánh về phía kẻ địch Hai người lao vào nhau Đầm chém liên tục Không ai chịu thua ai Đám lính dội đưa những người dân ở đó Cách ra xa một đoạn Kéo bị ngộ thương Anh ông sau một hồi giao chiến Thấy mọi người đã đi xa Liên miễn cười mà nói <cười> Cậu xin sức mạnh của hung thần Phanuthaya sao <cười> Nhìn ngươi lúc này Có khác gì tên quái vật đâu chứ Carason gầm lên tức giận ờ, Ta chỉ muốn giết ngươi Ngươi mới chính là loài ma quái <cười> Nhìn xem Bây giờ trong mắt mọi người Ai mới là ma quái đây Đây mới là điều ta muốn đó Carason giật mình Dường như nghĩ ra điều gì Hắn đưa tay lên đầu Thì giật mình một lần nữa Từ lúc nào mà hắn đã có một cặp sừng rất dài Một giọng nói khàng đục Và rất nhiều lông tóc một khắp cơ thể của mình Có lẽ đây là do sức mạnh Của thần Phanuthaya ban cho hắn Anh ông nhảy sang một bên Mỉm cười nói Ngươi đã hiểu ra rồi sao Chính ta đã bảo tên hung thần đó Biến ngươi thành ra cái bộ dạng như thế này đó Không thể nào Ngài ấy không thể nghe lời của ngươi được <cười> Vậy nếu như có một dao kẹo thì sao Có lẽ ngươi cũng biết Hắn ta cầm ghét kẻ phản bội hắn như thế nào mà Không, không phải Ta không tin Carason không tin vào điều Anh ông vừa nói Chất định không phải như vậy Hắn gầm lên lao về phía cô Hai tay to lớn Như muốn bóp nát kẻ thù đi Anh ông chẳng buồn né tránh Nhẹ nhàng lấy ra một sợi lông Thổi một hơi Luôn gió rất nhẹ Nhưng với Carason Thì lại là một sức ép củng khiếp Từng đám lông trên người của hắn bị thổi bay Sức mạnh trong cơ thể của hắn Mỗi lúc một yếu đi ừ, Chuyện gì như thế này không, không Carason gạo lên Anh ông đứng trước mặt hắn Mỉm nói, cười nói Hãy xuống với thần Vanutha của người đi Dứt lời Nàng vun kiếm chém bay đậu tên quái vật Cái cảnh này được người dân nhìn thấy Dù không biết cuộc trò chuyện giữa hai người Nhưng họ biết chính là Anong Đã giết tên quái vật trừ hại cho dân Đám người treo họ lên mừng trở Chạy tới mặt ca tụng nạn Thân thể và cái đầu của Karasong lúc này Đã trở về bình thường Khiến cho mọi người giật mình Cả Anong cũng tỏ ra bàn quạt à, Không ngờ tên quái vật này Lại chính là tướng quân Karasong ta đi tuần tra biên giới ít lâu Mà ngày lại trở nên ông nổ như thế này Thật là đáng buồn Rồi anh ông bưng mặt khóc Nhưng người dân lại không như vậy Có người lên tiếng à, Hắn ta đã giết hại 12 mã người vô tội Hắn không xứng đứng đầu nơi này nữa Đúng vậy Đúng vậy đó Suốt bao nhiêu lâu này Chỉ có phu nhân thay mặt hắn đứng ra cài quản Để cho người dân chúng tôi được yên ổn Không bị quân nơi khác tàn phát Bây giờ Mong phụ nhân hãy chính thức đứng lên làm chủ nơi này Đúng vậy Xin phu nhân hãy làm chủ cho chúng tôi Anh ông nghe vậy Thì bày tỏ sự ngạc nhiên Đỡ mọi người đang quỳ trước mặt Mà nói Ta chỉ là phận nữ nhi Sao có thể làm chủ một dụng chứ Lúc bây giờ Một phó tướng khác lên tiếng nói phu nhân tùy phận nữ Nhưng chiến công chẳng kém những tướng quần khác Mong phụ nhân hãy chấp thuận lời thính cầu của chúng tôi Nói rồi Tất cả mọi người cùng đồng loạt cuối lại Anh ông tỏ dậy miễn cưỡng Được rồi Chuyện này ta sẽ trình lên quốc vương Cho ngài xử lý vậy Lời nói này thực chất chỉ là để bảo vệ nàng Khổ những điều tiếng tham quyền mà thôi Có ai mà không biết Quốc vương lúc này chỉ là một đứa trẻ con Mà nàng thì có trong tay quân đội đứng hàng đầu Nếu không chấp thuận nàng Chưa biết chừng nàng sẽ làm loạn Thì đất nước này sẽ lại càng nguy hơn Anh ông mỉm cười Vậy là sự việc lần này êm xuôi Đúng như dự tính Nàng sẽ không bị mang tiếng giết chọng tranh quyền Tránh được những xung đột không đáng có sau này Có được binh quyền trong tay Anh ông thả sức làm theo những mục tiêu của mình Trước mắt chính là hóa giải lời nguyện Để nàng và con cái của nàng Có thể được trở thành một con người bình thường Sau khi hấp thu được thân xác Của lão hiện sĩ kia Mặc dù sức mạnh của nàng tăng tiến rất nhiều Nhưng điều nàng cần Vẫn chưa có thể thành hiện thực được Anh ông liên tục tuyển chọn Những người đàn ông cao to Sau đó được ăn chay Tẩy rửa sạch sẽ trong vòng 3 tháng Lúc đó nàng sẽ ân ái Với một người được chọn Công việc hoàn thành thì sẽ môi trụ kháng tra Để thưởng thức Anh ông không cần trọng Nhưng kẻ sẽ làm vướng chân của nàng Bằng cách này Nàng có thể đạt được mục đích mà không sợ bị mang tiếng xấu Vì người chết sẽ không biết nói ra Trọng trả suốt 3 năm trời Không biết bao nhiêu lần thất bại Gần như Anong đã mất hết kiên nhẫn Cô nghiến trăng đánh nát cái bàn trước mặt Suốt một thời gian qua Địa bàn của nàng trọng tới đâu Thì liền cho người lùng sụt bắt những tên tu sĩ tới đó Cái nàng cần chính là cách hóa giải lời nguyện Nhưng không kẻ nào hé trăng lấy nửa lợi Hoặc là chấp nhận chịu chết Hoặc là trốn đi tới một vùng khác Nếu đã như vậy Nàng sẽ dùng cách của bản thân Nhưng trước mắt Nàng phải dộn hết sức hoàn thành một việc trước đã Tiếng quân lính treo họ tràn lên như vũ bão. Trên trán người nào người nấy đều quấn một giải khăn đỏ. Bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lao vào đội hình quân địch mà chém giết. Ngược lại những tên lính vác cờ xanh thì lại tỏ ra sợ hãi. vừa chống đỡ giữa trút chạy đi. À, các người không được chạy, cho dù có chết cũng quyết phải bảo vệ cho tướng quân. Lời kêu gạo trong cân tuyệt vọng của một người phó tướng giữa đám lính cờ xanh đang vỡ trận. Lúc này không còn có ai nghe lời hắn nữa Mạng sống của bản thân là trên hết Với những tên lính kia Ai làm chủ không còn quan trọng Tên phó tướng gạo lên tức giận Hai hàm trăng nghiến chặt vào nhau Đôi mắt lâm lâm nhìn về phía trước Nơi có một người mặc bộ giáp vàng Ung dung cưỡi ngựa Nhìn trận chiến không cần sức này à, Giết ả Chúng ta phải giết ở cho bằng đất Đám tướng lĩnh dưới trướng cùng kêu lên Vượt qua đám người mà song thẳng lệnh Giết trắng thì phải đánh đằng đầu Chỉ cần chủ tướng chết đi Thì quân ác loạn Năm con ngựa sẽ dọc một đường đánh tới Thanh kiếm trong tay Chém giết không biết bao nhiêu người Máu tưới đỏ cả khuôn mặt ờ, Người chết đi Tên phó tướng tự lưng ngựa nhảy cao Bổ thẳng thanh kiếm vào anh ông Bốn tên thuộc hạ cũng cùng lúc Đâm vũ khí vào nạn Một thân gái miệng yếu làm sao có thể một lúc địch được 5 người bọn họ chứ Anh ông vẫn ngồi trên ngựa Mỉm cười không thèm trúc kiếm ra Nhưng cả năm người đột nhiên khừng lại Thanh kiếm chỉ cách mặt nạng trong gan tất Lại không tài nào đâm xuống được <cười> Khá khen cho lòng trung thành của các ngươi Nếu như chịu theo ta Nhất định ta không bạc đãi đâu <cười> Còn lâu Ta thả chết Chứ cũng không cúi đầu trước con mà nữ như người Được Anh ông dứt lợi Cả năm tên đồng lúc học máu mồm ra Chết ngay tại chỗ Lúc này bọn chúng mới ngã cả xuống đất Từ trên người chúng Một đoạn tơ máu trút dần vào trong người anh ông Tất cả nghe lệnh tiếng thẳng vào phủ cho ta Đáp lại lời nàng Là một tràn những tiếng treo hò Xong thẳng qua cái cổng gỗ tiếng về nơi ở của tướng quân địch Cánh cửa bị đám lính thô bạo đạp đổ đi Mấy tên lao vào trong, không chế hết lính hậu dậy Chỉ để lại tên tướng quân Dạ đang ngồi ở trên ghế Anh ông nhẹ nhàng bước vào bên trong Đảo mắt nhìn một lượt nơi từng xuất hiện mơ hồ trong đầu của nạn Từ chính giữa, điện thờ đằng sau tắm rèm vang lên những tiếng lục cục, lục cục rất mạnh Anh ông kẻ cao mài nhìn về nơi đó Chỉ trong mấy phút thôi Một loạt những tiếng đổ vỡ từ bên trong phát ra Khiến cho người tướng quân già quảng sợ Sau một hồi Hắn ta thở dài nói à, Cuối cùng thì ngươi cũng tới Anh ông mỉm cười Nhẹ nhàng tiến tới chỗ người tướng quân Mà hỏi <cười> <cười> Ngươi còn nhớ ta sao Tướng quân A Thích Ta không biết ngươi là ai Nhưng thế lực của ngươi Đã khiến cho ta lo lắng suốt thời gian qua Anh ông có vẻ như ngộ ra điều gì đó Gật gật đầu nói À Vậy là ngươi chỉ biết ta Với tư cách là một nữ tướng thôi Ngươi hãy nhìn kỹ ta xem Nàng nói xong Thì gỡ mũ cháp trên đầu xuống Trở về hình dáng một cô gái hiền diệu Mà nhìn artist Đôi mắt của tướng quân chợt mở lớn Nhìn chầm chầm về người con gái Đứng trước mặt đây Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy Và cả nụ cười như hoa trừng Không thể nào lẫn đi đâu được Là nàng, chính là nàng Đôi mắt của A Thích bỗng dưng nhòe đi Suốt bao nhiêu năm qua Hắn không thể nào quên được người con gái đó A Thích trở nên đờ đẫn liên tục lắc đầu Không, không, không phải Không phải là nàng, nàng đã chết rồi <cười> Người nhớ ra rồi sao Cha à Người artist như rung lên Một lần nữa ngẩn đầu nhìn anh ông Được Người gọi ta là gì Người gọi ta là gì Người không xứng đáng làm cha của ta Phải Chẳng có người cha nào ép mẹ con ta phải chết cả Muốn truy cùng việc tận chúng ta cả Tướng quân artist cúi đầu Mặt cho nước mắt cứ chạy ra Khang giọng mà nói Ờ à... Đúng vậy Ta không đáng làm cha của người Nhưng ta Ta rất yêu nàng Anh ông phẫn nộ Bóp chặt cậu artist Mà nhấc lên Khiến cho hắn tan nghẹn đỏ ca mặt Đôi mắt của nàng cũng trở nên đỏ ngầu mà nói Vậy thì sao Hả Mẹ ta đã chết rồi Em ta cũng chết Đứa còn lại thì không biết đang lưu lạc ở đâu Không trọ sống chết Đây chính là cái cách Ngươi yêu hay sao Hả? Bàn tay Anon càng dùng lực A Thích không còn ú ớn nổi nữa Lúc này nàng mới thả tay ra khiến cho hắn trời bịch xuống đất ho lên sạc sụa Người muốn trả tụ Thì cứ trả tay đi <cười> Chết sao So với những gì chúng ta đã trải qua Thì cái chết với ngươi thật quá nhẹ nhàng rồi Anh ông lấy chân, dẫm lên kẻ mà nàng gọi là cha ấy Đôi mắt nàng nhìn quanh một lượt, rồi lại nói Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi Để ngươi nếm trải cái cảm giác, sống không bằng chết Có như vậy, mới an ủi được mẹ và các em của ta Dứt lợi, anh ông đạp mạnh khiến cho a artist học máu ra Đột nhiên từ phía sau một giọng nói cất lên Kéo theo tất cả ánh mắt của những người có mặt ở đây Người không được làm hại ông ấy Anh ông cũng nhìn lại Là một nữ tu sĩ Với vành khăn trắng Che kính khuôn mặt Chỉ để lộ ra đôi mắt mà thôi Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh ông Người này là ai Người... ngươi là ai Người kia không đáp Nhẹ nhàng gỡ bỏ vành khăn che mặt xuống Dạ thật kinh ngạc Khuôn mặt ấy giống anh ông như đúc Đến chính cô cũng ngỡ ngàng không tin được Các người trung lên Cái cảm giác kỳ lạ kia càng dâng trào đến sôi sụp Người là... là em Là em phải không Nina Suốt bao nhiêu năm Chị vẫn nhớ được tên ta sao Anh ông vui mừng không siết Chạy lại dội nắm lấy tay người em Mà bao nhiêu năm nay Nàng vẫn hẳn mong chờ <cười> Đúng là em rồi ta sao có thể quên em được Suốt bao nhiêu năm qua Ta có công đi tìm em Nhưng không một tin thức gì cả ta không ngờ em lại ở đây Ngay cả đến artist cũng hoàn toàn bất ngờ Đỡ tụ Vanessa Hắn ta lấp bóc không nói được hết không Suốt gần một năm qua Hắn đang ở gần con gái của mình Mà hoàn toàn không hề hay biết Ngược lại chính nàng đã chữa bệnh Và giúp đỡ cho hắn rất nhiều Nghe thấy tiếng artist Anh ông liền kéo tay em gái tới trước mặt hắn Mà nói Kẻ này chính là cha của chúng ta Chính là kẻ năm xưa ép chết mẹ con ta đây Hãy cùng ta trả thù cho mẹ Hoàn thành nguyện vọng của mẹ Phải hành hạ hắn ta cho tới chết đi Nina kẻ rời tay khỏi anh ông Nàng lắc đầu mà nói Nghe sai rồi chị à Mẹ của chúng ta không muốn như vậy Anh ông kinh ngạc Quay lại nhìn em Lớn tiếng mà mắng Em bị mất trí rồi hay sao Em quên những gì chúng ta đã trải qua rồi sao Còn mẹ nữa Em quên mẹ đã căm hận cái tên này như thế nào rồi hay sao Chính hắn Chính hắn là người đã cho săn giết mẹ và cả em út của chúng ta Em quên rồi hay sao hả Càng nổi Các người anh ông cạn trung lệnh Xung quanh nạn như có một ngọn lửa đen Đang bao trộm lấy Đi Nà vẫn bình tĩnh đắp Chuyện năm xưa Ta không quên Nhưng mẹ không hề muốn chúng ta trả thù Người Người nói gì Mẹ không muốn chúng ta trả thù đâu Trả thù chỉ là một cái dòng lẫn quẩn Mãi mãi không thể chất được Mẹ chúng ta đã hiểu được điều đó Nên đã muốn buông bỏ tất cả đi Lời này khiến cho artist không ngờ tới Trong lòng của hắn lại sống sang Người phụ nữ mà hắn yêu thương Cho dù hắn đối xử với nàng như vậy Mà cho đến khi chết đi Nàng vẫn không hận hắn sau Anh ông thì ngược lại Nàng trích lên Quá ra Suốt bao nhiêu năm qua Ngươi đã bị những lời nói giả tạo bên ngoài Làm cho lú lẫn cả rồi cứ đã quên tất cả những nỗi hận thù khi xưa Thật đáng giận mà Chị à Hãy buông bỏ hận thù đi Chúng ta không phải mãi ôm lấy nó mà sống Nó chỉ khiến cho chúng ta mù quán mà thôi Cám ẩm Được Nếu người đã bị tẩy não Thì tự ta trả thù cho mẹ Chị à Hãy nghe lời ta Ta không muốn chúng ta vừa gặp Đã thành kẻ thù như vậy <cười> Kẻ thù sao Người đáng sao ta sẽ giết hắn Rồi sẽ đem ngươi về Từ từ mà giải báo Anh ông vùng tay Một đám tơ máu bắn dịp phía artist Muốn hút máu hắn cho tới chết đi Dừng tay Một đám tơ trắng lại bay tới Đánh bay những sợi tơ máu của anh ông Điều này khiến cho cô tức điên lên Cô quay đầu nhìn về phía đứa em gái Mà gặn giọng lên người, người muốn chống đối ta hay sao Dina lắc độ Đôi mắt có chút ướt mà nói Chúng ta mang phần làm con Không thể giết cha được Tội của ông ấy Khi chết sẽ tự phải chịu hậu quả <cười> Chết sao Ta muốn chính tay ta Trả lại cái hậu quả này Atis nằm dưới đất Nhăn mặt nhìn về phía Nina mà nói Nữ tu à hay để cho nàng được trả thù đi Ta cô lỗi gì mẹ con của nàng Đôi mắt hắn nhắm lại Hai hàng lệ chảy dài ra Là một nữ tu Ta càng không thể để chị ta Chìm sâu trong thù hận được <cười> Em nói em là nữ tu sao Em có thể chống lại cơn đối hay sao Hay chính thân thể của em Từ đâu mà có Nó chẳng phải là cướp của kẻ khác hay sao Đừng tỏ ra trong sạch Khi bản thân em chưa làm được điều đó Nina cuối đầu kẻ thở dài Một hồi sau mới nói Đúng là quá khứ của em không trong sạch Nhưng từ khi gặp được nữ tu sĩ Siribon Người đã chỉ dẫn hướng lối cho em Thoát khỏi mê chứng Em không cần ruột hay phân để tồn tại Nâu lão Chính mẹ chúng ta Cũng đã nhận ra được điều đó, đó. Nếu như có cơ hội Mẹ cũng sẽ từ bỏ những thứ nghiệp chướng ấy thôi Dứt lời Nina kéo nhẹ tấm áo choàng sang hai bên Để lộ ra bộ ngực trắng hồng Ở chính giữa Có một vết nước dài được khâu lại bằng chỉ đỏ Người khác xôn xao Nhưng ông thì hiểu Đó là nơi nối giữa thân chủ và cái xác Nina đã khâu lại Chứng tỏ từ lâu nàng đã không tách thân ra để hấp thụ ruột Nhưng ông vẫn không thể chấp nhận điều đó Nàng trở nên bấn loạn Chị à Điều này đã đủ chứng minh Cho những gì em nói hết chưa Hãy nghe em đi Buông bỏ hận thù Chúng ta có thể tu theo Phật Pháp Để chức bỏ ma tính mà Im đi Toàn những lời giả dối Người hôm nay muốn cản ta Trừ khi đánh bại được ta Bằng không hãy theo ta dậy Dứt lời Từ sau lưng anh ông vương ra tua tụa Những sợi tơ máu Hướng về phía Nina mà đâm tới Nina thở dài Vùng hai tay Tạo thành hai chùm tơ trắng Cùng quấn lấy tơ máu của anh ông Hai đôi mắt nhìn về phía nhau chầm chậm Một khung ác Một thiện lạnh Không ai chịu lép với ai Anh ông không thể ngờ được Cuộc gặp sau bao nhiêu năm chia cách của hai người Lại thành trang nông nổi như thế này Lại càng khó tin khi sức mạnh của Nina Chẳng hề kém cạnh với nàng Điều đó có thể sao Nàng đã hấp thu biết bao nhiêu kẻ tu sĩ Kể cả kẻ đã quá thành thận và còn có cả sức mạnh của thần miêu nữ. Vậy mà lúc này, nàng lại chỉ có thể ngang tay. Anh ông nghiến trăng, dồn tất cả sức mạnh vào tơ máu. Phải cho người em lạc lối kia biết như thế nào mới là kẻ mạnh. Và quả nhiên, khóe miệng của Nina trị ra một dòng máu đen. Anh ông mỉm cười, cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nhưng đột nhiên, trong đầu của anh ông vang lên những tiếng chua ngân dài. Kèm theo là hàng tràng những tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn hơn. Anh ông hự một tiếng, ngã vật xuống đất, ôm đầu mà đau đứng. Điều này khiến cho tất cả kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dina cũng ngã xuống đất, thở ra hồng học. Nàng cũng không biết chị mình gặp phải chuyện gì. Muốn cất tiếng gọi, nhưng vết thương không cho phép. Chờ một hồi lâu, anh ông đầu tóc trũ trợi, gượng đứng dậy mà quát lên. Trúc lùi! Đám lính không dám trái lời Dội dàng đưa an ông lui cả ra bên ngoài Cánh cửa đóng chặt lại Từ bên trong không ngừng phát ra Những thanh âm kêu gạo đau đớn Không một ai dám tiếng vào Những người hầu và lính tráng Đều đứng ở bên ngoài cả Cúi gầm mặt xuống đất Phía bên trong ông đã tách khỏi cơ thể Cái đầu của nạn lơ lửng Với rất nhiều tiên máu đen nổ lên vàng vệnh Những sợi tơ máu xòe ra như những bông hoa Vì chỉ có quả tim của nàng Vẫn đập đều đặn lên Phát ra thứ ánh sáng chớp tắt màu đỏ trực Bên tai nàng vẫn không ngừng vang lên Những tiếng ong ong đầy khó chịu Bây giờ Nó không chỉ là tiếng kinh Phật Mà còn là tiếng thì thầm cổ xưa của ai đó Muốn nói điều gì đó với anh ông Nàng nghe không hiểu được Nhưng chắc chắn một điều Giữa bọn chúng Đang đối chội với nhau Và bản thân cô nàng đang phải gánh chịu Giống như một bãi chiến trường Rốt cuộc thì chuyện này từ đâu mà ra Cả khuôn mặt của ông lúc này Đã chằn chịch những tia máu đen Đôi mắt cũng chuyển sang một màu đen sâu thẳm Nàng đau sao Một giọng nữ nhẹ nhàng nối nhỏ bên tay Khiến cho ông giật mình mở mắt ra Nàng nhìn quanh phòng Nhưng không hề có một ai khác Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì cái giọng nói ấy Lại tiếp tục nhỏ nhẹ bên tay Ta biết nàng Phải chịu rất nhiều đau đớn Cái thứ kinh Phật đáng nguyện trụ ấy người người là ai Anh ông cảm thấy hoang mang Một loại cảm giác trước vợ chưa từng có với nàng Ta sao Ta chính là nàng Nàng cũng chính là ta Chúng ta là một Những lời nói mê hoặc Càng khiến cho Anong thêm bối rối Nàng nhìn dịp phía cái xác Đang đứng dưới đất Không phải nó Nó chỉ là một cái vỏ bọc Không thể nào có thể trò chuyện với nàng được Vậy trốt cuộc đó là cái gì Nỗi đau nàng đang gánh Cũng là nỗi đau của ta Niềm vui của nàng Cũng chính là niềm vui của ta Nàng đừng e ngại Ta ở đây để giúp cho nàng Gia nàng cũng là giúp ta à, Tóm lại Ngư muốn gì Không không không Phải là chúng ta muốn gì <cười> Giọng nói kia có chút cười nhẹ Rồi lại tiếp tục Sức mạnh Chính là sức mạnh tối thượng Không phải sao à, Sức mạnh tối thượng sao Đúng vậy Nó có thể giúp cho nàng thoát khỏi tiếng kinh Phật Nàng có thể trả thù đứa em gái phản bội nàng Người cha đáng chết của nàng Hay đến một mức độ nhất định Nàng cũng sẽ có thể sinh cho mình một đứa con Có cơ thể hoàn chỉnh Đó chẳng phải là điều nàng hằng mong ước hay sao Anh ông trung Linh Tại sao người này lại có thể hiểu nàng tường tận như vậy à, người, người rốt cuộc là ai <cười> nàng vẫn chưa tin lợi ta hay sao Ta chính là nàng Ta ở đây để giúp nàng Chống lại sự lấn chiếm của kinh Phật Chống lại sự đau khổ giày vò đó Hà ông im lặng Trong lòng nàng trối bời Quả đúng là từ sau tiếng nói ấy cất lên Thì tiếng chuông và tiếng kinh Phật đã tan biến hết đi Nàng đã trở lại bình thường Có lẽ lời nói của người kia không sai Nàng có thể tạm đặt niềm tin cho người đó. À, vậy bây giờ ta phải làm gì? Cứ bình tĩnh đi. Ta sẽ chỉ dẫn cho nàng từng chút một. Bây giờ nàng hãy mở cửa ra đây. Sẽ có tin tức cho nàng đó. Giọng nói ấy nhẹ nhàng rồi biến mất. Anh ông cũng không có ý định gọi. Nàng hít một hơi, từ từ trở lại thân xác. Chỉnh lại mái tóc đang trối bời của mình. Sau khi yên vị trên ghế, nàng lên tiếng gọi đám lính ở bên ngoài vào trong. Người phó tướng dẫn đầu, cúi đầu chắp tay mà nói Thưa tướng quân, ngài không sao chứ. Ta không việc gì, khi có chuyện gì muốn báo. Dạ thừa lính giáp vàng bảo vệ, đã bắt được một con yêu tinh chuột một mắt, hiện đang nhút với ngục chờ lệnh của ngài. Nếu như bình thường, có lẽ anh ông đã ra lệnh giết nó cho nhanh. Nhưng chật nhớ tới lời thì thầm ban nảy Nàng lại đổi ý Được rồi Ta sẽ đích thân xuống kiểm tra Tên phó tướng gật đầu rồi lui ra Sau đó là những tin tức khác Cha của nàng Tức là tướng quân A-thít bại trận Đã chủ động trút lui Nhường lại địa bàn Hiện chưa biết trốn đi đâu Anh ông lần lượt giải quyết những chuyện nhỏ nhặt khác Sau khi ổn thỏa Nàng lại khoát lên mình bộ áo choàng lông màu đen Theo chân tên phó tướng Đi tới gặp con chuột tên kia Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 Của bộ truyện oán hận ma lai Tác giả đồng sáng tác anh Khoa và Nguyễn Hưng Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai lúc 12 giờ Với tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành